Các bạn đang nghe tại đọc audio .net Nói rồi Phong Tiêu Giãn nắm lấy cổ tay của Phương Dĩ Cầm, kéo cô rời khỏi văn phòng. Mẹ, mẹ làm gì vậy hả? Chuyện này đâu liên quan gì đến Tiểu Cầm. Còn đã đã rất có lỗi với cô ấy rồi. Liêu Đắc Trí ôm đầu ngồi phịch xuống sofa, chán nản không biết phải làm gì. đắc trí à, còn là niềm hy vọng của mẹ. Sao con có thể đối xử với mẹ như thế này chứ? Trường Phượng chi vừa túm lấy Liêu Đắc Trí vừa đánh vừa mắng. Cầm miệng lại hết cho tôi đi Lưu Khang Thái sắp phát điên rồi Từ khi biết xu hướng giới tính thật của con cách đây mười năm Gia đình ông không ngừng xảy ra cãi vã Ngoại trừ khoảng thời gian Lưu Đắc Trí kết giao với Vương Dĩ Cầm Thì trong nhà tạm bình yên Thời gác nào hai mẹ con này cũng muốn bức điên ông cả Trường Phượng Chi bất lực Tùm lấy Lưu Đắc Trí mà khóc lớn Vương Dĩ Cầm bị phong tiêu xã lôi về dọc đường đi cô không ngừng nhìn nén anh Trong lòng cảm thấy rất là ái náy Cô đã khiến cho chồng cô phải lo lắng rồi Phòng tiểu giá tuy nắm lấy cánh tay cô Nhưng thật ra chỉ muốn kéo cô đi mà thôi Lợn tay rất khác Với lúc hung sữa nắm lấy cánh tay của Trương phương Chi Sau khi về nhà Phòng tiểu giá hâm lại đồ ăn Lại còn trần qua nước sôi một lần Rồi bế điểm điểm đến bàn ăn Anh gấp thức ăn ngon nhất cho cô bé Sau đó bé chém cơm lên bắt đầu ăn Toàn bộ quá trình Xem sự có mặt của vương dĩ cầm như là không khí vậy Vương dĩ cầm đứng giữ phòng khách, ai nấy vốn có bị phòng tiêu giãn lạnh nhạt mà biến thành ấm ức. Cô cũng đâu muốn bị đánh chứ, cô cũng đâu muốn dây dưa đâu. Cô không muốn khiến cho anh lo lắng mà thôi. Vậy mà anh lại không thèm để ý đến cô. Điều này khiến cho cô còn đau gấp trăm ngàn lần so với việc bị Trương Phượng Chi đánh nữa. Bầu không khí bất hòa giữa hai người khiến cho Điềm Điềm sợ hãi. Cô bé vừa ngoan ngoãn ăn cơm, vừa trộm nhìn người này một chút, người kia một chút. Phòng tiêu giảm ép buộc bản thân không được nhìn về phía phương sĩ cầm. Còn má xưng tế của cô như xiết nhặt lấy trái tim anh. Cứ ngay đến đó là anh lại muốn đau muốn chết bất ức muốn chết nhưng lại không thể tính sổ với kẻ đầu sò là cô được. Cô gái này không những giảng ngu với anh lại còn dám tính kế lừa gạt anh qua cửa. Lần này không trừng phạt cô anh về sau không thể nào trị được cô mất. Anh trai à chị cầm khóc kia điềm điềm méo máu nói như là sắp khóc Phòng tiểu giá quay đầu nhìn vương dĩ cầm. Cô đang đứng ở giữa phòng khách, mắt đẫm lệ mà chốc mũi cũng hồng hồng, dáng vẻ rất là đáng thương nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của anh, thì nước mắt liền chảy trào mà chảy xuống cỏ má. Ai, phòng tiểu giá thầm thờ dài thườn thật ở trong lòng. Anh đầu hàng rồi, từ nhỏ anh đã hết cách với cô gái này. Điểm điểm ngoan, ăn cơm đi. Có thể bật xin phim hoạt hình đó. Sau khi dặn dò cô bé... Phòng tiểu giã liền bế phương dĩ cầm vào trong phòng ngủ. Phương dĩ cầm ngồi ở bên giường, nhìn thấy phòng tiểu giã đi lấy túi trầm đá, rồi lấy khăn bọc ở lớp ngoài, cẩn thận đắp trên má cô, nước mắt cô lại rơi xuống nhiều hơn. Rất là đau sao? chúng ta đi đến bệnh viện đi. Phòng tiểu giã cực kỳ khẩn trương, bỏ túi trầm đá ra rồi cẩn thận quan sát vết thương. Ông, ông xã à, thật là xin lỗi. Phương dĩ cầm nước nở nhận lỗi với anh. Em đã làm sai cái gì hả? Nước mắt của vương dĩ cầm rơi xuống mũ bàn tay của phong tiêu giã khiến cho lòng của anh đau đớn. Anh sát xa lấy khăn lau nước mắt cho cô rồi sau đó đặt chuối tầm đá lên vùng mặt gần đôi mắt sưng đỏ của cô. Thật là xin lỗi. Em không nên khiến cho anh lo lắng. Em không nên giấu anh. Thật là xin lỗi ông xã à. Sự dịu dàng của phong tiêu xã đã khiến cho vương dĩ cầm đau lòng. Cô là một người vội không tốt Đến cả việc đã để chồng làm lại không nói Lại còn khiến cho anh phải lo lắng nữa Anh không trách em giấu anh Anh là đang tự trách mình không bảo vệ được em Khiến em phải chịu uất ức Phòng tiêu giã ôm cô vào lòng Ngày đó trên sân thượng khi nói chuyện về Lưu Đắc Chí Anh đã cảnh cáo anh ta tránh xa vĩ cầm một chút Nhắc nhở anh ta tốt hơn Nên thẳng thắn thừa nhận xu hướng giới tính của mình Đừng dây dưa với vương dĩ cầm nữa Nhưng không ngờ tới người lưu ra lại quá đáng như vậy Đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu của cô. Anh đã coi sóc cô kỹ càng đến vậy mà vẫn khiến cho cô bị thương. Ông xã à! Vương Dĩ Cầm lại khóc lớn. Bởi vì cô rất là cảm động, rất là hạnh phúc. Tại sao cô lại có phúc như vậy mà được cả cho một người đàn ông tốt như anh chứ? tôi được rồi, đừng khóc nữa. Tiểu giá đau lòng vỗ về lưng của Dĩ Cầm. Thật là xin lỗi. Tiểu giá à! Ông xã à! Em yêu anh! Lương Đế cầm khóc lóc như một đứa trẻ con, hai tay níu lến áo lưng áo của Phong Tiêu giã. "Tự hôm nay trở đi, em hãy phân rõ ràng ranh giới với Lưu Sa đi, đừng đến Lưu Gia làm." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net